Đầu tiên, tác giả tiêu định Người đọc Thành Long Chưa 172 Yêu thủ trầm mắt Một màn kiếm khí nghiêng trở lệch đất, ào ào lao vào thú thần, bạo phòng tội rác mặt. Đốn vào khoảnh khắc chết nho đó, thương ảnh thú thần đột nhiên như biến mất, hoàn toàn tan vào trong hắc khí cuồn cục. Theo vào đó của bạch cốt đại yêu vợ bên dưới hắn, hắt khí tỏa ra dữ dội, ầm ầm nhảy lên. Xương cốt toàn thân theo đó lão xạ khêu vang, dí màn hắt khí bao trùm trồng thật vô cùng đáng sợ. Ác Linh ngửi mặt lên trời gầm rồng, âm thanh vang dội, phòng vận biến sắp. Mặt đất dưới chân các bay đá chạy, tựa hồ như không thể đứng vững. Ở giữa phòng vân hát khí cuộn cuộn, toàn thân Ác Linh bạch cốt đại yêu vật, đột nhiên lớn bỏng lên cấp 3 lần. Từ trên thân nó phóng ra khoảng 10 đảo hát khí, như là 10 cánh tay bay liệt trong hân trường. Lúc này dưới chừng không, Truy Thiên tiếp trận đã bay tới. Kiếm trận nghìn năm đồng lọt phát động, lồn hắc khí từ thân ác lên phun ra, vừa tới bên cạnh. Tức thời bị kiếm khí quét sạch đoạn vẫn chưa chịu ngưng lại, cứ mạnh mẽ phóng xuống, thẳng hướng ác thú vô cùng dữ tận mà lao đi. Ác Linh không ngừng gần trống, kêu lên những tiếng kỳ lạ. Chỉ thấy làng mưa kiếm bất khả đường cử đang phóng thẳng vào thân đại ác Linh. Đột nhiên mười đám khí phóng lên, sẵn sàng lên đóng. Hắc khí che phủ trời đất Như muốn chặn đường kiếm khí Chu tiên kiếm khí chép mắt phóng xuống Giao chiến cùng những đạo hắc khí Nhưng những đạo hắc khí tạo thành xuất thủ Tùy không giống hắc khí khi nãy không chịu nỗi một kích là không cưng lại như thú thần lúc mới đầu Hàng trăm đạo chu tiên kiếm khí phóng xuống Những hồn xuất thủ này liền như vật sống Cùng nhau cụm tròn Khí thế như định lại Vừa thấy kiếm qua bên trên tỏa sáng Đã dừng dự dừng tiêu tăng mất Rồi trở thành ảm đạn vô quan Bất quả chủ tiên kiếm trận Vốn không phải phàm Phật Mặc dù bị không khí vô hình vô ảnh hưởng Vẫn không hóa giải hết những nguồn kiếm khí Xung quanh hát khí xuất thủ Thấy rõ bị tiên khí sở thương Hơi bốc lên không ít Chỉ là từ bên trên thân ác linh Hát khí cuộn cuộn không ngừng phun ra Nhìn mắt tràn linh bổ sung phía trước thành ra một chút không hào tội. Thư thiên kiếm khí vốn trăm lần tinh tiên động điện, bỗng bị hóa giảm một cách vô hình. Trên mọn thông thiên phòng, không một âm thanh, sự tĩnh lặng giống như vùn đất chết. Ở giữa lưng trời, đào huyền chân nhân thần sách ngưng rộng, tịnh khóc một chút e sợ. Thương ảnh thiên phong đạo khốt gần lẫn giữa tầng mây. tay nắm chặt đến trung tiên cổ kiếm lấp lánh sáng người. Khác gì vấm dáng của thần tiên thượng cổ. Chẳng thấy ông cười lạnh lên một tiếng. Hữu thủ chỉ kiếm chọc lên trời. Từ từ huy động nguồn ánh sáng cho mắt tỏa sáng theo trung tiên kiếm. Giữa bầu trời bắt đầu văng vẳng truyền tới tiếng sấm. Rồi cả bầu trời phía trên sấm động ấm ấm. Trương kiếm trận khí thế vạn thiền Bắt đầu diễn động Bảy luồng chủ kiếm quang mang Tỏa sáng chói loa không thể nhìn rõ được Giữa luồng bạch quan Từ trên cổ kiếm trương tiên Đột nhiên phát ra một ruồng khí sắc tía Xong thẳng lần trời Nhập thẳng của trương tiên kiếm trận Về lát sau Một khoảng 10 trượng vuông Bên trong tự sách kiếm khí quần tụi cái mắt xấu luồng ánh sáng chói loa Cộng phóng lên Thuy hoàng chói lọ Bay lên lần trời Chóc lát ở giữa trung tiên kiếm trận, hình thành thức tên phương vị. Mỗi phương vị đều là đơn sắc kiếm trận to lớn, y phong lầm lầm. Phong vân gầm trụ, cuồng phòng cuồng cũng không ngủ. Từ trốn vô thành đột nhiên vang lên một tiếng xét, tiếng động vang trời, khiến cho tiên vạn người cùng chấn động. Kiếm quang lưu chuyển rợp trời, ánh sáng rực trở vô số luồng tĩnh khí trái loại bay vút. Như được cùng chiều cùng cộ, luồng tự khí đầu tiên uy to lớn không thể đo lường được đến ngay Cứ mỗi 10 triệu lại có một màu kiếm khí không phẩm tợ. Những tiếng gầm thét đuổi theo nhau khi tế hung bạo, thực nằm ngoài khả năng tưởng tượng con người. Những kẻ đang tiếng kiếm cảm tự thiên diệt địa ấy, không ai là không biến sắc, lòng bàn tay Mất chát toát cảm ơn Sang lởm như tiếng sấm đậm Tiếng gầm rú vang trời Là lời ca cổ vang vãnh Rồi dần dần ẩn đi Chợt vang lên tiếng trống quái lại Sau đó thì không thấy gì nữa Chỉ thấy ác rừng khổng lồ ấy Đối mặt với luồng kiếm vũ nội đàn Không thể không lùi lại Lại thấy giữa ác khí cuộn cuộn Nó kêu giảm một tiếng thề thiết dữ tận, trong chuyển trời xa Trên mắt kiếm quang kiểm động Mười đạo xuất thủ khí cũng phóng lên ngay Giao chiến cũng với kiếm khí Vô thuộc cổ đại Nam Cường Vũ Lê Kỳ Công quỷ thần khó lừa Hát khí xuất thủ càng đến càng hăng Tuy nhiên mau chóng bị vô số kiếm khí xuyên tổng đương vạn lỗ Mặc dù bên ngoài có những lùa hát khí không ngừng bổ sung Nhưng phạm viên khách trường cũng chỉ còn được không hơn 10 triệu. Chỉ có điều, khi lùn tự sách kiếm khí xong vào giữa hát khí, chứ khó khăn ép được hát khí xuống. Nhưng không quá dày lát, hát khí đã tấn công ngược lại, cuồng cụ dâng lên để lùi lùn kiếm khí. Dù cho thế nào cũng đợi cho khí hồi phục nguyên trạng, lùn kiếm khí thứ hai là phong tới trước này. Đất trời đổ sức Kiếm quang vô hành Giữa trời xanh Chỉ thấy kiếm quang như mưa như bão Chỉ đạt vô cùng Giữa sự thôi động của đạo hình chân nhân Trư tiên cổ kiếm phát hoàng trói lọ Giữa không trùng bảy luồng chủ kiếm Không ngừng phát ra cả lúc càng nhiều Những luồng kim ký đơn sát Tốc độ phát ra Càng lúc càng nặng Từng đợt từng đợt tạo thành một cự đại kiếm trận Kinh tâm động phách Âm âm phóng xuống dưỡng trùng trùng Dưới sự hôn kích như bạo tác của truy tiên kiếm trận, hát khí không thể khôi phục lại gián vẻ hôn tệ bằng nội. Tư phạm vi mươi trưởng, dần dần để nhỏ lại. Đối chọi với từng luồng kiếm khí càng, càng mạnh hơn, hát khí tiêu tán không nổi. Cười đá lên yêu vật vẫn đứng sừng sửng, nhưng hát khí của anh thần đã dần dần yếu ớt đi. Mới luôn kiếm vụ phóng tới, hát khí cũng trở nên nhặt thêm mấy phần. Chỉ là sức phụ quái gì cũng đã vô lực Khẳng lúc càng chống lại mà kiếm vũ đầy trời của các yêu Không biết bắt đầu từ khi nào Sau một thời gian tĩnh lặng tại trường Từ đám đông với mặt đất trên thập tiền phòng Đã vang lên những tràn tinh âm họ đèo cổ vũ như triều dân Sau đã khí sức phụ cuối cùng Sau khi miễn cưỡng chống lại một lùi thanh sách kiếm khí Thì đã tan Ở giữa không trùm chỉ còn xót lại mỗi cửa đạc linh bạch cốt lại yêu Ít trời biến sắc Kim khí tùm hình Bài cổ ca lại văng vẳng vang lên Gợi nhớ đến vùng hoàng giả miên mộng Như sớm vàng chất dẫn Một số lượng vô cùng không thể tả những người kiếm văng từ trên trời phóng xuống Từ bốn phương tám hướng sông lại Xuyên qua cửa đạc linh dự tùm không Thời bộ bạch cốt khổng lồ bị xé nát, vô số lượng hết dịch màu đen phun rạc, ác linh ưu vật, hồn tạo ngưỡng đầu, hướng trên sàn phát trăm tiếng rống dài ai, nghe trích rụt đẹp lưng. Phong tiêu vân tán, kiếm phủ cũng dần dần ngươi. Giữa ngàn vạo lùn một quan châm chủ nhìn vào, thân hình vĩ đại của ác linh, Mỗi một tất thân thể xuyên cốt triệu rung rễ nhẹ nhẹ Từ xa nhìn lại thấy lấp lánh như vô số tiệm kiếm Găm đèn khắp nơi từ đầu đến chân Từ dưới lên trên Tận không còn chỗ nào ngoan ngại Những người trên thông tiền phòng Vội hít vào một hơi Trước ngực sau gáy Ẩm ẩm có ảnh giác kỳ lạ không biết thế nào Chỉ là... Cựu đại ác ninh, bành cốt đại ưu vật Có vẻ như chưa chịu chết Cái sầu khổng lồ găm đầy kiếm khí Bởi Trung Tiên kiếm trận từ từ chuyển động tới luôn Nhìn qua nhìn lại Thân thể trăm ngàn vết thương của mình Âm thanh của nó đã không còn có vẻ hôn ác dữ tợ Lúc này là mươi phần trầm động Nhìn như có vài phần không chịu Lại có vài phần thống khổ Cái miệng khổng lồ ngậm lại, trong mắt chấp hiện hai đạo hồng quang như ngọn lửa đỏ, cháy lên rực rỡ, rồi cuối cùng tan đi mất. Một lát sau, ở giữa tầng không, từ trên thân thể vĩ đại của ác linh, đột nhiên phát ra một âm thanh dữ dội và khắp đất trời. Vô số kiếm khí cùng phóng ngược lên, theo đó trù tiền kiếm trận giữa trời xanh trở nên cuồng loạn. Rồi thì một đại ác linh bất hạnh nhất thế Đột nhiên trở thành yếu ớt vô cùng Cồn phong nước quả Bộ xương kính trắng vô bị bỗng như biển cát Từ từ sụp xuống, xuống Xương trắng tan thành cá Huyết nhục tan thành khó Theo gió tiêu tán nhìn Mọi người trầm lặng hướng lên trên bầu trời Đối với thắng lợi trước mắt Không thấy một ai lên tiếng hoang hồ Phản phức có một cái cảm giác quái dị Che phụ đá tiên của những người ở đường trường Giữa bầu trời Chỉ thấy thân hình khổng lồ đó Đã gần như hoàn toàn theo gió tiêu tán mất Được nhiên vàng lên tiếng gầm lớn Chúng nhìn tích trở nên rối loại Chỉ thấy bên trong thân hình áp lên Mặc dù huyết nhục xuyên cốt hầu như tan hết Nhưng vẫn còn sót lại một vùng khí nâng tổ không tàn Giữa không trùng tự vư kiểm động Một lát sau khi thương tệ ác linh hoàn toàn tan biến Khối hạt khí cũng dần dần phương tán Để lộ ra cảnh thức bên trong Quả nhiên là một thân hình thiếu niên Chính là thú thần đã được nguyên thức tung khi nào Bớt quả lúc này thú thần xem ra đã không còn có vẻ tiêu sáng Mà hiện rõ thật phần khổ khổ Đặc biệt là tấm áo khoác bằng tơ hoa lệ trên người Lúc này trở thành rách như sơn bước Một làn gió nhạc thổi qua để lớp khóa thành trò bày mất Chỉ chết bắt sau Hắn đã trở nên trầm như nhậm trên nét mặt y thần xác định không hề có nét e sợ thất vọng này Ngược lại xong nhãn y gương chú nhìn vào vùng kiếm trận bào làng Khí tượng vặn thiên trực Chỉ thấy y nở nụ cười miễn vui người dạy Đứng lần lẫn giữa không trùng của tay nó Tuyệt Quả thật là không thể đấu lại Đạo huyên chân nhân sát mặt hơi bi Hãy như nghĩ đến thú thần không ngờ khó địch với nhân vật đối mặt với thế trận hùng mảnh như vậy Vẫn còn có thể đứng vẫn Điều mắt nhìn gọi Thấy người này chẳng qua sắc mặt có vài phần nhật nhìn Màu da lộ ra nét mệt mỏi Nhưng nhìn toàn thân thì tuyệt nhiên không có một vết trì trục nào Dưới mặt đất Đột nhiên có một rậm hiên nạ Chính là nhiều nữ đệ tử thanh vương môn lúc này trực tỉnh ngộ Mặt khoa ẩn hồng Không dám nhìn lên trời nữa. Thay vào đó bên trên bầu trời Thú thần mặc dù thân hình lõa thể nhưng vẫn không để ý Mặc kệ hình dáng thiên địa sơ khai như thế Xem như vô sự Chỉ chăm chanh vào đạo huyền chân nhân với cổ kiếm trung tiên trong tay Đạo huyền chân nhân cười lại một tiếng nữa Người nếu lúc này hàng phục Đáp ứng tự phế đạo hành chịu ngủ ở ảo nghệ động vốn nơi thanh vân hậu sơn mà tu hành hướng thì Ta còn có thể tha cho một mặt Nếu như không, giới trung tiên kiếm Không thể lưu lại tính mệnh hôn nhìn nhìn. Nói xong, ông tay nắm trụ tiền của kiếm nhẹ nhàng đưa lên. Đồng thời kiếm quăng đầy trời như cảm ứng, cùng nhau khởi động y thế lầm lẫn. Đúng ở lúc ấy, trên nét mặt Đạo Hiền Trưng Nhân, đột nhiên thoáng hiệp một đầu nhớ. Dù chỉ nước qua như tí chớp, cũng đã lọt vào mắt thú thật. Phố thần đứng giữa không trông Trong mắt lé sáng, khóe miền hiện lên nụ cười nhẹ, điềm đạm nói Một thanh thần kiếm hung lệ vô thượng này Thầy thêm dưới sức mạnh của thanh văn Sơn Linh Khiệt Người vẫn có thể chống đỡ đến giờ mà vẫn chưa lộ vẽ suy sụp quả thật là người thường không thể so với đạo chân nhân trao mày trầm giọng hỏi Người nói vậy là có ý gì? Thú thần cười nhẹ không rác, chỉ lắc đầu nở Cổ kiếm hung linh Tức sinh ra từ thiên địa lệ khí Với ta cũng có cùng nguồn gốc Ta sao lại không biết Người gắng sức lựa kiến cùng ta chiến đấu Thắng bại chưa biết Mà việc sử dụng kiếm khí này Quá nữa là việc hại người hại ta Người cũng không phải phàm phu tục tử Ta hạ tất phải nói nhiều Thú thần nói đến đây Cười lạnh hai tiếng, trời tiếp tục Ta khi người hãy mà mau từ bỏ thành kiếm này Nếu không tương lai kiếm nên phản vậy người hạ trường chỉ e còn thê thảm hơn cả ta ngàn lần tặng lần thôi Đạo viên chân nhân lặng nghe thú thần nhỏ như giờ Bớt chật trong người cười lớn Trong mắt hiện rõ nét kinh bẫy nữa Yêu mà ngoại đạo Làm sao hiểu được ý đạo gia nhân tâm người ta Huấn hồ ta với đạo gia trần pháp Vô thực thần kiếm Có thể để người nối năng cuồng ngạc oi sao Ông thét vang tiếng Cánh tay nâng lên Kim khí rơi trời trung động lẫm điệt nọ Yêu người chết đi Thú thần cười lặng Trong mắt quan mang chết động như lùi hỏa diễm ngạo nghĩa nói Hảo Tao hôm nay sẽ cho người nếm trải sự lợi hại của phố thuật Nam Cường Tiếng nói vừa nhất Hắc khí liền xinh Từ trên da thị trần được quảng Đột nhiên miễn hiện từng là hắc khí Trong lát trên da thị trắng trảo Đau hoàn toàn trốn đen nhìn mặt Dưới lớp da đã bắt đầu cuộn cuộn vô số những tiên nhỏ, nhỏ như có sinh Bắt đầu rung động con người Từ nơi xa xôi không rõ Bốn phương tám hướng đồng không mong quạnh Bất ngờ truyền tới một âm thanh Thâm trầm khoái lạc Như lay động lòng người Quá gì thật luôn Nhìn thấy bầu trời Tại bên ngoài trưa tiên kiếm trận Qua ma vạn trường Sát trời đột nhiên ảm đạm hẳn Mây đen từ bốn phương tám hướng Cấp tóc bay tới Nhanh chóng tụ tập bên tầng ảnh thứ thơ Đạo Yên Trân Nhân sát mặt ngưng trọng Toàn hình giới bị Nhìn thẳng vào sự miếng hóa quá gì phía trước Chỉ thấy giữ làm hát khí cùng cuộn pháp phức tiêu chuẩn cũ ồ mà bị truyền tới phải thành gắn cản nhằn, trở cản nhằn. khiến cho người ta cũng không thể cầm được cảm giác sao đó. Tiên của đập theo gắn cản nhằn. Đến cuối cùng không thể chịu được nổi. Những chính đạo đức tử đạo hành còn thấp đã không đứng vững, đành ngồi bệ xuống đất, vẫn còn chống chặt khó khăn. Ở dưới không trùng đã thét khẽ càng lúc càng dài. Thế lên vang lên một tiếng trầm trầm. Như ác thú gầm rối Rồi như con tầm phá kén bay ra Chúng nhân đều nhìn thấy rõ Thúi thần toàn thú tuyền màu đen Lớp chà này tay rất to Trên gà không ngừng cuốn Vô số thì nhỏ phóng ra Dần dần đã hình thành một vật Có tay có ngón Mang hình dạng cánh tay Chính là một cánh tay mới sinh Có cách cường tráng Lớn hơn cánh tay cũng nhiều lần Khiến cho người ta có cách nào tưởng tượng được Được từ cánh tay ban đầu mà mọc thành như vậy Tuy nhiên đấy mới chỉ là khúc dạo đầu Lại tiếp theo một âm thanh thanh trầm dữ dội Thân thể thú thần dường như mỗi nơi để bạo việc xé ra Rồi theo đó mọc ra đủ các bộ phận cơ thể gỗng luôn Nhưng mà cũng không lâu sau Trên thân thể mới tạo ra ấy Lại thế tiếp tục xé ra Rồi lại mọc thành một thân thể mới to lớn hơn, bí đại hơn Mọi người trên thông tiên phòng thấy điều kinh hại biến sắc quay mặt nhìn nhau. Thứ yêu thuật quá dịu diệt lương này không những chưa từng thấy mà nghe cũng chưa bao giờ. Nơi Trung thổ ngàn năm trong vô số điện tích chưa hề có một người nào ghi lại cái thứ dự thuật trên tâm độ phách này. Chỉ thấy đạo huyền trần nhìn lúc này cũng đã không nhận được về cái chứa vào một hấp khí. Kinh ngạc nhìn về phía trước nơi thuộc thường vố màn hình dạ thiếu niên bình thường. Lúc này có vẻ bành trướng không ngừng, đến cuối cùng thì cũng đã không còn phân chi nữa. Đàn sừng, sừng trước mặt tạo nên chừng Đối mặt nhìn vào Rudy Kim. Thật đáng sợ. Đã trở thành một quái vật thân cao 10 trượng trăm đầu. Hậu sơn thông biên phòng, đi giới ảo huy lộn phủ. Lúc này từ trong động phủ vẫn phát ra luồng khí tự xác định như cũ, không hề có một chút nào tạo bẻ suy kịp. Từ xa nhìn lại, lùn khí ấy tự như thực thể, khí lạnh bốc lên vô cùng trang Trước bầu trời vào lúc này Phần lớn không trông đã tràn ngập kiếm khí Từ trù tiên kiến Đây cũng không phải là một nơi xa lắm Quỷ lệ và lâm kinh vũ hai người Cũng khả dĩ cảnh giác được Uy lực hôn mãnh đang cục trên trời Của trù tiên kiến nắm chặt đảo lâm kiến Đang rung động nhẹ nhẹ trong tay Lâm kinh vũ thu hình quang từ trên trời Tìm hình chấn động và uy lực của trù tiên kiến Đồng thời trong lòng đã có đôi chút biến hóa Vốn tại nơi này, hắn và quỷ lệ hai người dường như đã đứng bên bờ của cuộc động thủ sinh tẩm. Bất ngờ trung thiên kiếm trọng phát động, khí tượng vạn thiên. Tức thời chấn động đến bọn họ. Cả hai đều không hẹn mà cùng mình. Nói ra chị E nó đặt vào vị trí cạnh trích này. Lúc này tâm trạng phức tạp khó lưu. Lâm Kinh Bủ không biết thế nào, trong lòng tiếp qua một ý nghĩ. Quay đầu nhìn sang hướng quỷ lệ. Con người ấy Một trang nam tử đã trải qua bao thân trầm đang thương Đang trầm mặt hướng đến tầng không Người cùng cảnh huy hoàng Phạm thiền khí tự tiết hít người thật Trời đất dường như đã lặng yên Từ một chỗ xa không rõ Có một âm thanh vãng vãng truyền đế Như như là thanh âm từ nhiều năm trước Vọng vào đáy sâu tâm hồn Môn sự mười năm dường như đổ về với một ý nghĩa là vạch nên một nét thương tâm Linh, linh, linh Văn vẳng như tiếng phong linh Thanh thanh dịu dàng trong gió nhỏ Lại mặt ai cười thấp thoáng Trong tiếng chuồng Lại nhờ theo bóng người sang ngược Cảm thấy hình dáng ôn nhau của nét, của nét Để vươn lại chút gì ẩn ác Cũng biết chẳng đã bao năm ngày Vẫn hằng sự ấm hẳn suốt qua đều lạnh này. Một cảm giác ban hàng sâu đó Từ đáy lòng gợn lên giá lạnh Trước tràn ngập tâm hồ Tâm đã lạnh Lạnh cả toàn thân từ đầu ngón tay đến tầm thâm tâm Dường như vốn cũng có một chút cảm giác đau đớn Lại như đột nhiên nhận ra Thành năm ấy hóa thành nông lượng dao sắc Từ lúc nào đã cắt nát tâm hồn Không hề thấy mọi Bích dạng Hắn đứng lúc phiêu diêu theo hoài niệm, thân hình không rõ vì sao bắt đầu phát rung nhẹ nhẹ. Trong mắt hắn nơi vạn thiên kiếm quang sáng là huyên hoàng, đang bay lượng trói lõi, vốn không phải là cảnh tự nhân gian Vốn số lần kiếm quang tung hành ấy, mỗi một đảo đều có nét tiêu sái hiện vào trong mắt, đều gửi đại hồi xa xưa. Thân hạnh ấy phản phức như vẫn đứng mấy người hắn, phản phức như lại 10 năm trước, Đối mặt với bao kẻ ấy tuyệt không thối người Lại càng không hiểu Quỷ lệ ngưỡng mặt lên trời thét vang Xong nhẵn mở to Hai tay nắm chặt lại thành quyền Thát ra âm thanh trăng rắc Chỉ như cảm ứng được sự đau đớn phẫn nộ của chủ nhân Vệ hồn chậm chậm bay lên Trên bề mặt đen tuyền Hiện lên từng tì huyết đỏ sợi Phản chí vào trong mắt quỷ lệ Cùng đôi mắt của dần, dần dần dần màu đỏ Tiếng kiếm vàng trong vắt Kinh động đến Quỷ lệ chậm chậm quay đầu Đôi mắt đỏ rực màu màu Nhìn thấy Lâm kim Vũ phía trước cười lại một tiếng tỏi khinh thịt Người quá nhiều là vô phương cứu chữa Lâm Kinh Vũ kì quyết nói Ta đã ra phải sớm biết người rơi vào ma đạo Và khó có thể quay lại. Chỉ tiết là ta vẫn còn tự đến từng xưa. Đợi người hối đầu. Thôi thì hôm nay tại Thành Văn Sơn này. Chúng ta một đường cắt đứt. Gửi lại những gã hồi lâu hốt nhìn cười lớn. Tiếu thanh dần lộ vẽ cuồng nhạc. Tràn ngập ít cuồng vọng mỉa mà. Lâu kinh vũ đại nộ hét lên nhận dẫn. Kiếm huyết phát ra. Tích thời đích quẳng tỏ rộng. Trạm lông kiếm, kiếm quang như hóa tầm hồn xanh miếng, đang không phóng liền. Chiếc bắt phía trước ảo nguyệt động phủ, cuồng phong nổi liền. Lâm Kim vũ tay cầm thần kiếm bay tới, bắt y phiêu phiêu, anh tướng tiêu sài. Có khách gì phụng giữ loài người, phiêu phiêu sức thể. Chỉ là lúc này sát khí đằng răng trong mắt gã, vẫn không sao sánh bằng với nguyện lệ. Gã thân giữa tầng không, Trạm lông kiếm một đường chén xuống. Mặc dù bọn nhớ ở xa, nhưng kiếm quan đã đàn đàn phóng đến. Một luồng kiếm khí màu xanh như thế khó có thể chống đỡ. Luồng kiếm khí đi đến đầu thì trên mặt đất xuất hiện từng vết sầu hóa nhắm thẳng tới quỷ lệ. Trên mặt quỷ lệ vẫn giải quyên một vẻ cuồng ngã, đưa mắt nhìn vào bức quàng phóng tớ. Bất chật thân ảnh trở nên như quỷ mị, tức thời biến mất. Chạm lông kiếm kiếm quang bổ xuống, chén vào nơi vốn dĩ quỷ lệ đang đứng. Lập tức rứt đá bên dưới vỡ nát, vừa cắt văng lên. Trề mặt đất hình thành quế hố lớn. Trớ mắt sau, thân ảnh quỷ dị của quỷ lệ đột nhiên hiện ra phía trước làm kinh vũ khoảng chừng một trượt. Phè hùng ma bỗng xuất ra mạnh mẽ, hồng quang gió lọ bay nửa, gió thấp vào mặt. Không cảnh thì không còn một điểm nào quỷ lưu thủy. Lâm Kinh Vũ kinh ngọt không loạn Thân hình hút như lướt ra Né khỏi của đánh ngàn cùng Hồi thân lựa kiếm lại phóng lên trên Quý lệ cười gai một tiếng Vẫn không muốn né trắng Sẵn sàng đến đón Phệ hồ như thiếm điện bay trở về đến tay hắn Rồi nhằm hướng Lâm Kinh Vũ hoà xông tới Hai kẻ vốn đã bạn đồng nhân thơ ấu Này lại trở mắt nhìn nhau Đánh nhau sống chết Như cũng đã buông về Cùng lặng không phóng tên. Dây lát, Bốn bề cùng phong chật mũi. Giữa không trùng lấy hai người làm trung tâm. Những lùn âm ba vô hình phóng ra bên ngoài. Khu vực gần bên những gây cụt lớn nuôi nhau bị thổi bật cốc trễ. Bày nguồn trên. Giữa lùn bạo phòng. Nếp mặt hai cảm thấy. Đều thói khiến bệnh tì thống khổ. Có khắc chắn, trầy sách quỷ lệ có hiện những làng dĩ quàng kim sạch. Thánh âm cùng quyết đấu tạo sân thông thiền phòng, theo gió vừa qua đỉnh núi. Sau khi truyền đến nơi này, đã trình hình rất nhỏ, khó có thể nghe thấy được. Hỗn hợp lúc này, người khắp tiên hạ thế rằng vặn vật, còn cái ai để đến những điều ấy. Giữa không trông ở đây, có một trường quyết đấu vào nút cực kỳ trọng yếu. Chỉ là ở trong đám đồng. Không biết vì sao lũ tiết kỳ được nhìn rùng. Trên mặt cũng xuất hiện mờ mờ một làng ánh sáng kim sắc quá dịp thoảng qua. Ngạc ngạc nhiên quay đầu, thân hình có phần nào cứng lại đôi mắt nhìn trai chúng xa xa. Có phải là vang lên, âm thanh trầm ở phía hậu sơ. để lại hot tầm này ha. Mấy các bạn nó nhìn tí. Hôm 373